Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rút ra một tháng để quay về Paris với em. Christina vui sướng toàn bộ đều viết rõ ở trên mặt. Tóm lại là em rất yêu thương anh ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã biết người đàn ông này có màn lực thần kỳ. Anh ấy đã hoàn toàn chinh phục được em. Đó là lý do vì sao em đã vô cùng mong hôn lễ được nhanh chóng cử hành, chính thức trở thành vợ của anh ấy. Nhưng mà David cái gì cũng tốt, chỉ là ở chung cùng với Diane thì không được hòa thuận. Cắt tiếng thờ dài, Christina lại bắt đắc sĩ nói. Em cũng không còn cách nào khác cả, đành phải đến cầu anh giúp đỡ. Em thực sự là rất yêu Daniel. Dù sao nó cũng là bảo bối em mang thai 10 tháng mới sinh ra được. Nhưng mà thẳng thắn mà nói, em cũng không thể mất đi Davy. Anh ấy chính là linh hồn không thể nào thiếu trong sinh mạng của em được. Không có anh ấy, em sẽ không còn ý nghĩa để mà sinh tuần nữa. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, em quyết định trước tiên mang Daniel đến Bali để mà tìm anh. Nếu như cha con anh hợp nhau, có lẽ Daniel sau này có thể sống ở đây. Chỉ cần qua một ít thủ tục pháp lý, em sẽ chuyển giao quyền giám hộ con cho anh. Nhưng nghỉ đông và nghỉ hè, em vẫn hy vọng có thể mang con về châu Âu nghỉ. Thần sắc của Evie nghiêm túc nói. Việc này, em đã nói rõ với con chưa? Đương nhiên rồi. Tristina gật đầu nói. Daniel mặc dù mới bốn tuổi, nhưng nó rất là thông minh lại chiến chắn, Là một đứa trẻ rất là thông minh. Để đến khi ngày mai anh tận mắt nhìn thấy nó. Sẽ biết tất cả những gì em nói đều là sự thật Daniel biết em dẫn nó đi tìm ba ba Tỏ ra rất là hưng vấn Em hỏi nó nếu cảm thấy ở với cha công tệ Có muốn ở lại cùng với anh hay không Nghỉ đông và nghỉ hè Quay trở lại Paris với mẹ Sau khi rất là nghiêm túc suy nghĩ Nó gật đầu nói được Chỉ có bổ sung thêm một câu Là hy vọng thời gian nó quay về Paris Sẽ không muốn gặp mặt chú David Nghe đến đây Evie càng thêm bất đắc sĩ và đau lòng Hắn đau lòng với con bởi vì bốn tuổi đã bị trưởng thành trước tuổi. Đối mặt với một thế giới rộng lớn tàn khốc như vậy của người lớn. Hắn biết về mọi chuyện của Christina xử lý rất vụng. Cô thường tổn đến tâm hồn yếu ớt của con. Nhưng dù gì đến nữa, nói đi cũng phải nói lại. Mấy năm nay hắn can bằn là không biết được sự tồn tại của con, cũng không xứng đáng với trách nhiệm của một người làm cha. Cái này đây, hắn cũng không có tư cách để mà chỉ trích Christina. Hắn quyết định bất kể như thế nào, thì hắn nhất định cũng phải bảo vệ thật tốt cho con trai của mình, cho nó thật nhiều yêu thương và cả cảm giác an toàn. Hắn sẽ nói cho con hắn biết, sau này không cần phải tiếp tục chạy đi chạy lại nữa, nơi này vĩnh viễn là nhà của nó. Mà kể có phát sinh bất cứ chuyện gì, thì bà bà cũng sẽ không vứt bỏ nó. Kể tiếp, bọn họ còn nói một số chuyện liên quan đến Daniel. Về việc đồ chơi nó thích, đồ ăn nó hứng thú. Avis biết nó thích bơi lội. Lúc ba tuổi đã thích, trước đó vẫn suy trì học bơi lội. Bốn tuổi đã biết bơi tự do, bơi ngựa, bây giờ còn bắt đầu học kiểu bơi ếch nữa. Ngoại trừ bơi lưỡi xa, nó cũng rất thích cưỡi ngựa. Christina nôn thôn ở nước Pháp có một tòa biệt thự, thường Ma Đen nên đến vào dịp cuối tuần. Nó có một con ngựa của chính mình. Ngoài ra nó còn thích uống coca, thích ăn sô-cô-la, ghét ăn, ăn rau cải, nhất là cây cao lương. Tối muộn, Christina liền chào tạm biệt. Cô ngủ ở một khách sạn 6 sao gần đây, hứa hẹn chờ mai sẽ mang Daniel tới đây để ăn cơm trưa. Khi Christina đi rồi, LV cầm cốc cà phê lên, đầy cơ rồ sát sàn rồi đi ra bên ngoài. Gió biển thổi loạn mái tóc vàng của hắn, trên qua mặt anh Tuấn một lần nữa mờ mịt trong bóng đêm. Chỉ tình yên lặng, hầm nóng sữa cho hắn, đi đến bên cạnh hắn, lấy một cốc cà phê trong tay của hắn, dịu dàng nói một chút. Một chút nữa còn ngủ. Đừng uống cà phê nữa Anh mau uống một chút sữa nóng đi Đáy mắt của hắn ảm đạm Trầm lặng hiện lên một tia mệt mỏi Đem sữa nóng đặt ở trên mặt bàn Ở một bên rồi ôm lấy chỉ tinh Cảm ơn em đã tin tưởng anh Luôn ở bên cạnh anh như thế Ban đầu hắn rất là lo lắng Tuổi này Tristina sẽ xuất hiện Khiến hai người không phải mái May mắn rằng chỉ tinh rất biết đạo lý Cũng không có phát sinh ra Tình huống xấu hổ gì Chỉ tinh mỉm cười lắc đầu nói Không cần phải cảm ơn em Thật ra em cũng không có làm cái gì cả Chẳng qua là em cũng cảm thấy Đứa bé kia thật là đáng thương Nó dù sao cũng chỉ mới 4 tuổi Anh nhất định phải hết sức là một người cha tốt Là một người cho đứa bé kia thật nhiều yêu thương Còn có thật nhiều cảm giác an toàn Ngữ khí của cô tràn đầy yêu thương nói Anh sẽ Hắn cảm động mỉm cười Nhìn qua mặt của cô tinh xào Nhưng mà Sau này tình yêu của anh có thể sẽ phải che ra làm hai phần một phần cho con anh, sau này Diana sẽ sinh hoạt chung một chỗ vùng với chúng ta. Nó mới chỉ 4 tuổi mà thôi, có lẽ sẽ rất lớn. Là... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net